Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. thẳng vào kết giới Đang nhốt bán độ quỷ vương Thấy tê sét kia đánh vào kết giới Đã còn đang quẩn quanh ở bên ngoài Quỷ vương liều mạng Lao vào kết giới ép sát vào một bên né tránh Tê sét đánh cho nó bị thương một bên cánh tay bấy giờ Ông thầy mới cười lớn <cười> vô ích thôi đây mới chỉ là đòn đầu tiên để tao xem mày làm sao tránh được những đòn tiếp theo ông vừa dứt lời thì càng lúc càng nhiều những tia sét khác giáng xuống nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bán độ quỷ vương đã bắt đầu sinh ra tuyệt vọng lần này nó chết chắc bởi vì một tia sét thì nó còn né được nhưng bây giờ là vô số tia sét luân phiên liên tục đánh xuống thì chỉ có đường chết Ê thế nhưng một điều mà ông thầy không ngờ tới là trong phút chót lại xuất hiện thêm một kẻ can thiệp. Mau dừng lại! Giọng nói vang vọng kèm theo một tấm kim bài từ trong rừng cây lao vột ra đánh vào một trong năm lá phủ kết giới. Nổ đánh đùng một cái. Trong chớp mắt vòng kết giới của ông thầy bị thủng một lỗ khiến cho vòng kết giới trở nên suy yếu bấy giờ bán độ quỷ vương thấy kết giới yếu dần Vì mất đi lá phủ liên kết Cộng với việc tấm kim bài khi xuất hiện Nhân cơ hội Nó bay vụt ra ngoài Đứng cách một đoạn vừa an toàn Nó cười sằng sặc <cười> Lão già Được lắm Lúc nãy là tao quá coi thường lão Mà rơi vào bẫy ngũ lùi Nhưng bây giờ thì Đoạn nó há cái miệng cười sảng sặc Để tao xem. Lão làm sao để đánh được tao? Ông thầy hừ một tiếng. Mày có ngon thì mày vào đây. Ban đầu tao cũng chỉ định chơi đùa với mày. Nhưng xem ra bây giờ tao phải mạnh tay rồi. Có ngon thì mày sang đây. Mày sang đây. Ông thầy cũng dường như được thật sự động nộ. Ông chỉ vào con quỷ mà quát lên choa tròa. Đoạn ông chắp tay sau lưng, hướng mắt nhìn về hàng cây, nét mặt rất bình thản. Bán độ quỷ vương bỗng nhiên ngẩn ra, cảm giác ông thầy bùa già này trước mặt nó có gì đó bất thường, không giống với những tên thầy bùa thầy Pháp mà nó đã từng giết. Bởi mỗi một lần ấy, kẻ đồng minh của nó xuất hiện bí ẩn như vậy, thì những tên kia liền để cao cảnh giác. Thế nhưng bây giờ nó đối mặt với ông thầy này, biểu hiện của ông ấy tự nhiên lại trở nên cợt nhạc. Một cách bình thản đến kỳ lạ. Mà độ quỷ vương nhìn phong thái bình tĩnh của ông thầy. Thì cảnh giác. Nó đang nghĩ nên ra tay trước. Để chiếm thế thượng phong. Hay là đứng đây để dò xét. Hay lắm. Lão già. Nếu Cảm như là... lão đã nói như vậy. Con chờ gì nữa mà không đánh một trận ra trò đi. Giọng nói kèm theo những tiếng vỗ tay bộp bộp. Vang lên ở trong rừng cây Một bóng người thấp bé từ trong rừng cây bước ra Bán độ quỷ vương vừa thấy người kia Thì vụt nhanh tới Chủ nhân Giết Người kia thấy con quỷ đứng trước mặt mình Gần rộng Bán độ quỷ vương nghe xong Thì bùng lên quỷ khí Quay phát lại không chần chừ Lao thẳng tới chỗ ông thầy chương ba Tấu hài. Ở bên kia, ông thầy vẫn chắp tay sau lưng, nhìn về phía người đàn ông lạ mặt, đã bước ra khỏi rừng cây. Trên bầu trời gió thổi mây bay, trăng sao yên bình thơ mộng bao nhiêu, thì ở dưới mặt đất lúc này đã tán loạn bấy nhiêu. Thấy quỷ vương đang bùng phát lên quỷ khí mà đánh tới. Ông thầy thân thể vẫn không động đứng im chờ đợi. Đoạn ông khẽ nở một nụ cười, đưa tay lên kết một pháp ấn. Miệng niệm một chàng chú ngữ mắc mắc, lục răng cả mặt cả lè ông thầy vừa dứt chú ngữ thì cả bán độ quỷ vương lẫn đồng hành của nó ở bên kia trợn mắt chú ngữ gì ghê vậy sao nghe chú ngữ quái lạ thế người đàn ông nãy giờ đứng ẩn mình trong hàng cây cũng lẩm bẩm đăm chiêu tự tự đã ta ta xem ấy không lẽ là là kinh gọi lục không ổn rồi bá thiên lùi lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm